để anh là anh trai của em Trường 23 Song Hỷ bàn báo cả tháng trước Nữ thanh đang nói bỗng ngừng lại Bởi cô nhìn thấy nội dung trang web mà cậu đang xem Song Hỷ vừa quay đầu lại Đã thấy một đôi mắt nhìn mình với vẻ mờ ám Khu Dù biết lúc này mà mở miệng giải thích Thì chắc chắn sẽ giấu đầu ở đuôi Nhưng nếu không giải thích gì Cô nàng này sẽ có những suy nghĩ tinh tinh quá làm cho mà xem Cậu do dự đôi chút Có lẽ nên nói thẳng gì hơn Cậu đừng hiểu nhầm Tôi chỉ tình cờ vào nhầm Gương mặt búp bê chớp chớp mắt Rất chi là vô tội nói Hiểu lầm gì chứ Tôi còn chưa kịp suy nghĩ Xong hỉ liếc nhìn cô Ánh mắt kia khẳng định là đang nghi ngờ không tin Cậu trột xạ vừa nhanh chân nhanh tay đi tìm bản báo cáo Đồng thời liếc qua Theo dõi động tĩnh của cô nàng búp bê Trong lòng không hỏi âm thầm hối hận Về việc mình tìm hiểu tư liệu về đồng tính Tất cả đều do tên chất tiệt kia Đã 3 ngày lên tiếp không về nhà Hải cậu càng lúc càng thấy càng sức luôn tâm À, chính là cái này Đối phương cầm bản báo cáo xong Cũng không đi qua chiếc bài làm việc của cậu nữa Dừng như lơ đáng Rồi lại như ý vị thâm trường Mà lúc nhìn cậu Ai Nếu vì muốn tìm tư liệu về đồng tính Vậy chi bằng cứ hỏi tôi đi Khi còn ở quê, tôi đã từng là thành viên của nhóm Cầu vòng đấy. Và xong cười cười quay đi. Xong hỉ hơi dao động. Công việc của nhóm Cầu Vồng. Vừa rồi cậu xem qua tư liệu về tổ chức này. Ngay đồn là chuyên phục vụ người đồng tính. Tôn chỉ của tổ chức là bình đẳng, hạnh phúc, yêu thương, khỏe mạnh. Xong hỉ có một thói quen tốt. Đó là khi gặp chuyện gì không hiểu thì không xấu hổ giấu dốt mà khiêm tốn đi xin sự chỉ giáo của người ta. Nếu Bupê đã từng hoạt động trong nhóm cầu vòng, vậy hiển nhiên sẽ không có tang lễ kỳ thị đồng tính. Nghe cậu ấy khuyên một vài lời, hình như cũng sẽ không thiệt gì. Vì thế vào giờ nghỉ trưa, hai người đã an vị cùng nhau hàn huyên trong chốc lát. Thái độ nói chuyện của Song Hỷ rất cởi mở, bởi vì cậu lấy danh nghĩa tìm hiểu cho một người bạn của cậu. Nếu chuyện kia là của bạn cậu. Vậy cậu có gì mà phải ngượng hiểu chứ? Nghe cậu toán tắt sơ lược mọi chuyện xong, búp bê ừ một tiếng. Hiểu rồi, tức là bạn cậu không thể tiết nhận người kia, nhưng lại không muốn làm anh ấy tổn thương phải không? Chính thế. Nhưng nếu tiếp tục ở cùng anh ta, thì phía sau khó mà giữ được lắm. Có chút xấu hổ. Con gái thời nay ăn nói tự nhiên vậy sao? Xong búp bê dùng chữ phía sau, chứ không phải chữ hậu môn thì còn nha nhặn chán. Ít nhiều cũng an nổi được tinh thần của song hỉ Cậu mạnh miệng nói Thực ra cũng không hẳn là lo chuyện này Tạm thời không bàn tới việc tương văn đào Không giống loại người có thể làm ra chuyện này Nói cho cùng Trước kia mình đã từng làm việc ở sớm in Tay chân cũng có sức lắm chứ Phụ nữ bị cưỡng hiếp Là do trời sinh thể chất của nam đứa khác biệt quá lớn Còn đàn ông dùng sức mạnh với đàn ông Thì đúng là chuyện không tưởng Vấn đề này phải xem xét cả hai chiều, búp bê chậm rãi nói Ta phẩm có vẻ rất chuyên nghiệp. Quả thực trong giới đồng tính, có những người rất ích kỷ, không hề suy nghĩ cho người anh ta yêu, nhưng cũng có không ít người bản tính chính trực, thường thường thì họ sẽ không kéo thẳng nam xuống bùn. Bởi vì với họ, sức ép xung quanh đã đủ lớn rồi, họ cũng biết con đường này không hề dễ đi. Nếu đúng như lời cậu nói, thì anh chàng kia cũng ngay thẳng thật thà. Tôi thấy bạn cậu không cần lo lắng, chắc anh ta chỉ muốn bạn cậu hiểu được tình cảm của mình mà thôi. Xong hỉ bối rối suy nghĩ, Tương Vân Đào là người ngay thẳng thật thà sao? Suy nghĩ trong giây lát cảm thấy hình như cũng đúng đi. Tuy không hiểu nhiều về giới đồng tính lắm, nhưng ít ra cậu cũng biết họ sống rất vất vả. Thậm chí còn có nhiều người lựa chọn cách kết hôn với người khác phái để che dấu tình hướng của mình nghĩ đến đây, Song Nhi thật cảm tích thơ Văn Đào. Cảm ơn vì cậu đã buông tha cho Song Khánh. Nếu sau khi kết hôn mới phát hiện ra tình hướng của anh, vậy chẳng phải đã hại cái đời Song Khánh sao? Mai mà Từ Văn Đào đã thành thắng nói thật với cô. Nghi học bây giờ vẫn chưa phát triển, đến nay vẫn là do cơ thể quyết định chúng ta yêu đàn ông hay phụ nữ. Và lại, người đồng tính trừ tình huống không giống người bình thường, còn các phương diện khác thì cũng như ba người thôi bạn cọ không cần lo lắng quá đâu, sống hòa thuận với người kia là được rồi. nhưng tôi nghe tỷ lệ mắc bệnh AIDS ở đồng tính rất cao. book b cười cười lắc đầu, đừng kỳ thị người bị bệnh AIDS. song hỷ bối nói, tôi không kỳ thị, thật ra tôi cũng thông cảm với họ nhưng có hơi lo. gì? để chuyện đây phổ cập cho cọ một chút kiến thức khoa học. song hỷ nhìn cô với một ánh mắt khiên thường. Cô gái này, từ cách trang điểm đến ăn diện đều theo phong cách Hello Kitty, tâm lý cũng là của một thiếu nữ, vậy mà dám ngang nhiên xưng chỉ với cậu, một người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi. Phương thức lây bệnh AIDS chỉ có 3 loại chính, tôi biết một từ mẹ sang con, hai đầm máu và ba là xxx. Ngoài 3 phương thức đó thì không bị lây. Thế chưa phải là hết đâu, người đồng tính bây giờ cũng chú ý đến vấn đề an toàn lắm, Trời phi là mối quan hệ lâu dài Nếu không thì họ đều mang theo bảo hộ hết Bạn cậu gặp được người kia Xem chừng cũng là người hiểu biết Chắc chắn sẽ biết cách quan hệ an toàn Xong hỉ xanh mặt không thèm nói lại Trong lòng cậu sẽ chịu hơn một chút Bởi vì nghe những điều này xong Hình như thấy cũng chẳng có gì đáng để lo cả Cụ là tớ xong nghỉ đây ừ, Tớ khỏi để cho cậu để báo ừ, Mai là hạn quấy để ký hợp đồng với chủ xí nghiệp nếu cậu không về nhà thì sẽ bỏ lỗ đấy ừ ừ tớ chỉ định nói vậy thôi Lại cạch gác điện thoại được rồi cái thang cũng đã mang đến rồi lúc này tương văn đào hẳn nên leo xuống khỏi sân khấu thôi xong hỉ đoán không sai sau khi nghe được lời nhắn này anh chàng đứng ngay ngẩn hồi lâu ở chỗ thủ quỹ cuối cùng cười khẽ và nụ cười kia khẳng định là có hàm ý sâu xa Trường 24 Buổi tối khi Tư Văn Đào về nhà, song hỷ đang xào rau Mặc dù trong phòng có máy hút mùi Nhưng đứng ở cửa bếp vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của hương tỏi phi Tư Văn Đào nhìn thấy hình ảnh đứng bếp xào rau của cậu Thì nâng miếng trong miệng tự nhiên tiết ra rất nhiều Không biết là do thấy món ăn ngon Hay do nhìn thấy người làm món ăn ngon Anh ho ngại một tiếng thu hút sự chú ý của cậu Tôi đã về, xong thì quay đầu lại. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi bất ngờ đối diện với Tương Văn Đào, trong mắt cậu vẫn hiện lên chút bối rối. Cậu nhớ tới lời nói của búp bê, cố gắng trấn tĩnh lại. Nghe nói ở chung với người đồng tính, bí quyết tốt nhất là giữ cho cảm xúc bình ổn, coi người ta như người thường, không nên tỏ thái độ cẩn thận dài dặt, hay sợ nói sai làm người ta tổn thương cậu liền chiều theo bí quyết đó mà coi một chuyện như mọi khi. Ừ, đến giờ cơm rồi, cậu đi thay quần áo đi. từ văn đào mỉm cười nói, ừ, rồi xoay người trở về phòng. cậu tha thật có phong cách, ngay cả tư thế xoay người cũng thông dong như vậy. nếu nhìn bằng con mắt của người đồng tính, thì cậu ta cũng rất anh tuấn. tiếc là, song thì than thở nghĩ, một người đẹp trai như vậy, tại sao lại không thích phụ nữ? lúc ăn cơm hai người đều lặng lẽ động đũa không nói câu nào. trước kia khi hai người ăn chung tuy không như mấy cô gái luôn buôn chuyện rôm rả nhưng vẫn vừa ăn vừa nói chuyện đôi khi còn có thể uống chút rượu. bây giờ xong thì chẳng biết nên nói cái gì nhưng lời cậu muốn nói lại không thích hợp để nói khi ăn cơm có thể ảnh hưởng đến khẩu vị của người kia. từ phần đào nhìn cậu tìm một đề tài nói tôi kỳ giấy với khu xí nghiệp rồi ừ Kim lặng trong chốc lát, Tương Văn Đào nói tiếp Mấy ngày nay, cậu thế nào? Xong Hỷ đang ăn, đũa còn ngậm trong miệng nghe vậy liền lặng đi một chút, cậu vô định ăn cơm xong mới nói cho anh Nhưng xem chừng Tương Văn Đào đã hỏi thế thì nên nói tiếp chuyện này Quyết định rồi, bà nhẹ nhàng đánh bát cơm lên bà Động tặng này đóng trong mắt Tương Văn Đào Anh nhìn cậu khẽ cười Đã quyết định rồi sao? Cậu cứ nói đi, tớ sẽ rửa tay lắng nghe Song Hỷ quan sát anh, thấy về mặt ôn hòa của anh thì bất chấp nói luôn Tớ... tớ vẫn thích phụ nữ từ Văn Đào im lặng Song Hỷ chờ trong giây lát, không thấy anh phản ứng gì Vội vàng nói lên thanh Chúng ta vẫn là bạn tốt tớ không? Mấy ngày nay tớ cũng lo lắng Tớ sẽ không chủ động dọn đi Nhưng mà nếu cậu cảm thấy tớ rồi đi tốt hơn Thì tớ sẽ đi Bây giờ nhớ lại Lúc trước Từ Văn Đào mời mình ở chung Có thể là do muốn phát triển mối quan hệ Nếu không thể tin nhận cậu ấy, cần gì phải khiến cho cậu ấy khó xử nữa. Thông đó này của người ta nói không chừng là chuẩn bị để cùng người yêu ở chung. Mà nói chuyện kiểu này khéo còn làm Tương Văn Đà suy nghĩ lệnh lạc. Không tin nhận tôi, còn muốn lại bạn với tôi sao? Định cho tôi nhìn được mà không ăn được hả? theo lý mà nói mấy ai cũng ích kỷ thôi. nhưng Văn Đà có suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Song Hỷ thấy hơi hổ thẹn Cậu bên mình thật ích kỷ Vì không muốn mang tiền xấu vào ân phụ nghĩa Mà đem quyền viết định ra lại cho Tương Văn Đào Tớ không chỉ thi cậu Tớ định tiếp tục ở chung với cậu Là từ cậu không cần đấy Tương Văn Đào đợi một hồi không thấy cậu nói gì nữa ngước mắt lên hỏi Xong rồi Ừ xong rồi Tương Văn Đào cười cười dịu dàng nói Song Hỷ Cậu hiểu nhầm rồi Hiểu nhầm cái gì chứ Tớ nói thích cậu, thật ra cũng không ôm hy vọng sẽ được cậu đáp lại. Chỉ là thấy nếu để xăm phần nói cho cậu biết, chỉ bằng để tớ tự nói, dù sao ở cùng nhau, chuyện này không thể giấu cậu được bao nhiêu lâu. Sớm cho cậu biết thì tốt hơn. Thái độ của tư văn đã rất tự nhiên, bình thản nụ cười lại chân thành, ấm áp. Cậu không chọn cách né tránh là tớ đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Yên chí, tớ tuyệt đối sẽ không ép buộc cậu. Cứ theo lời cậu, Chúng ta là làm bạn Xong hỉ a một tiếng Thấy mình như chút đều gánh nặng Trong lòng có vấn đề nặng chuyện này Ai bảo được người khác thích là hạnh phúc Hạnh phúc cái dám ý Nếu hai bên đều yêu nhau thì tốt rồi Nhưng không thể đắt lại tình cảm của đối phương Thì chính là gánh nặng Cũng may tư văn đào rộng lượng Cầm không được thì buông Cũng không dây dưa nhiều Cậu lập tức trả lời Đúng đấy, bạn bè mới được cả đời Đúng không? Tư văn đào mỉm cười Ừ, cả một đời ngày được lời hứa của tương văn đào song hỷ cả cái trời thật trong trong tâm cũng bừng sáng tóm lại tất cả đều tốt cả vánh nặng gì cũng phớt đi hết tương văn đào thật biết giữ lời duy trì mối quan hệ bạn bè với cậu anh vẫn đối xử tốt với song hỷ cũng không vì bị cự tuyệt mà làm mặt lạnh trong công việc trong cuộc sống vẫn chiếu cố cậu rất nhiều hơn nữa loại chiếu cố này vẫn hạn chế trong một phạm vi nhất định ngay cả một ánh mắt ẩn ý cũng không để lộ ra, lại càng không như lúc trước tìm cơ hội đụng chạm thân thể với cậu để ăn chút đậu hũ. Song Hỷ biết anh đang kiên dè, dù trước mắt hành động kiên dè này là vô tình, nhưng tin theo thời gian hai người sẽ trở thành bạn bè thực sự. Song Hỷ rất tin tưởng điều này. Sau đó không lâu, Sang Hỷ cũng biết kết quả cuộc nói chuyện ở đầu dây điện thoại bên kia, cô trầm mặc nhẹ giọng đề nghị anh hay để em giới thiệu bạn gái cho anh. Song Hỷ bật cười. Vậy không phải thần ngược lời sao? Lẽ ra cậu mới là người quan tâm đến chung thân đại sự của em gái chứ. Nhưng cười xong có cũng hiểu độ dụng tâm của em gái. Trần chừ một chút nói. Vậy không tốt lắm đâu. Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào? Giờ mà tìm bạn gái, kẻ chỉ độ đèn mới cũng hiểu là để cho ai xem. Đan nói là làm bạn với Tương Văn Đào rồi, cần gì phải vấy ra cái mặt xin chơi đến gần chứ? Anh cần gì phải lo anh ta như thế nào? Xong Khánh có hơi bật mình. Cô thấy anh trai thật như đàn bà. Nếu đã không thể đón nhận anh ta, cần gì phải lo đến khai nhận của đối phương. Cô ngừng ngại, một khi dịu đi một chút. Công ty sẽ có hai suất đi đào tạo ở nước ngoài. Bây giờ số người đủ điều kiện đang tranh nhau vỡ đầu. Sáng nay em cũng làm đơn xin. Tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng cũng có khi được. Xong hỉ ai lên một tiếng. Vậy nếu chấp nhận thì sẽ đi trong bao lâu? Một năm, khóa đào tạo này của công ty tiến hành không theo định kỳ, những người trở về đều thang chức. Khóa đào tạo này của công ty tiến hành không theo định kỳ, những người trở về đều thang trước cho nên mọi người cũng gọi đây là con đường tắt để thanh tiếng. Không ai không muốn tiến lên, song Khánh cũng không ngoại lệ. Nếu em đi rồi, sau này sẽ không có ai trao đổi chuyện này với anh, song Khánh nói ra lo lắng của mình. Nỗi khổ tâm này của em gái, song Hỷ cũng hiểu được, ngâm lại tuần mình cũng không còn nhỏ nữa, Giờ vợ rắn đã ổn định, có tìm bạn gái cũng là chuyện hợp lẽ. Thì thế, cậu lần đồng ý với Song Khánh. Được, người em tìm giúp anh đi. Anh cứ chuẩn bị tinh thần chọn người đi.